các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa xấu hổ vì thấy mình còn khờ hơn cả chị người làm. Mấy hôm sau ông Tạo cho tranh về thăm bố mẹ, khuôn theo một thống quả thật dụng mà cả nhà đều mong đợi. Bố mẹ tranh và các con càng ngày càng thấy việc gả tranh cho ông Tạo là một cách đầu tư sáng suốt, vốn ít mà lãi nhiều. Thóc gạo vải vóc tranh khuôn về liên tục làm thay đổi hẳn bộ mặt sắc của gia đình. Thậm chí có lúc tranh còn cao hứng, tính chuyện xây nhà gạch cho bố mẹ, vì cô đã được ông chồng già hứa tặng nguyên cái lò gạch cho cô độc quyền thu lợi. Hôm nay cô về thăm nhà với một thống gạo nếp và đỗ xanh, hình dung trước những nụ cười rạng rỡ trên mặt những đứa em nheo nhóc, khi ủa ra cổng đón cô như đón người đi xa áo gấp về làng. Ông Tạo cùng đi với tranh một quãng đường rồi ông chia tay, thơ thới hân hoan qua nhà ông Tổng đánh tộc tổ tôm. Ông ngại ở nhà, vì gần đây sau hạn kỳ một năm, không thích tranh chết, bà Tạo bắt đầu đổi tính, hở ra là cằn nhằn ông và tìm cách nhức móc tranh cho bỏ ghét. Ông Tạo và tranh đi rồi, bà Tạo ở nhà tồi thân, khóc than bỏ ăn, bỏ ngủ. Lũ con đau đớn kéo vào ngồi quanh mẹ, làm bà càng mồi lòng khóc lớn hơn. Cả chị người làm trung thành cũng có mặt. Cô con gái đầu lòng 17 tuổi đưa mắt nhìn chị người làm ngầm ra hiệu. Chị bèn lên tiếng. Bấm bà, con con trộm nghĩ cái nhà này là nhà của bà. Bà một đời làm lụng vất vả mới có được ngày hôm nay. Bây giờ ông con có vợ lẽ, ông con muốn cho bà hai ở riêng thì ông con cứ việc đưa bà hai ra căn nhà mới mua. Chứ hà cớ gì bà là vợ cả mà phải dọn ra ngoài. Bà với các cô cứ ở đây không phải đi đâu cả. Chị người làm chưa dứt câu thì cả mấy đứa con cùng nhau nhau ủng hộ. Bà Tạo lau nước mắt nhìn quanh và trật tỉnh ngộ. Ừ, tại sao bà lại phải đưa đàn con ra căn nhà chật trội ở ven làng? Căn nhà mà bà mua lại của anh nhỡ để dự định biến thành kho chứa gạch. Cái bích đau lòng nhắc lại. Không đi đâu cả. Bố muốn đem gì đi đâu thì đi. Mẹ đi là mẹ dạy đấy. Bà Tạo thấy hợp lý, gật đầu tán thành. Gương mặt bỗng chốc đanh lại Tỏ vẻ cương quyết Chị người làm hết sức cảm động Vì bà chủ làm theo ý mình Chị liền đề nghị thêm Bấm bà Bà hai hiện đi vắng Chắc ngày mai mới về Nhân dịp này bà cứ bàn với ông thu xếp việc nhà cho nó xong đi Không có mặt bà hai Thì dù sao ông cũng còn nẻ bà hơn Nhất định bà với các cô cứ ở lại đây Con cũng ở lại đây hầu hạ bà Bà cứ nói thẳng với ông Đừng để mai kia bà hai về Rồi bà ấy ý ôi Ông lại siêu lòng Để bây giờ con chạy sang nhà cụ tổng Con mời ông về cho bà bàn chuyện nhé Bà Tạo tuột xuống giường hăng hái nói Mày nói phải Tao lũ lẫn mất rồi Nhà này là nhà của tao mà Mồ hôi nước mắt 20 năm nay Tại sao tao phải nhưng cho nó Thôi được rồi Nhưng mà mày sang mày gọi Ông không về đâu Để tao đi Không về tao sẽ làm toáng lên cho xấu hổ Tao chả còn nể nang gì nữa Bà đi nhanh ra rửa mặt Rồi quay vào lấy nón Và gọi đứa con đầu Bích đâu đi với tao Nhanh lên đi với tao Gọi bố mày về Chị xem từ trong bếp lao ra và nói ừ, Ôi bà ơi bà, bà cho con đi theo với bà Có gì thì con đỡ đần à Chị không nói trắng ra Nhưng bà cũng hiểu được ý nghĩ của chị Chị sợ khi gặp ông Tạo Tại nhà ông Tổng Biết đâu bà chẳng bị ông Mắng xối xả Và đuổi về Đàn ông Việt Nam Bao giờ chẳng muốn thị oai với vợ trước đám đông chừng ấy bà sẽ uất lên và ngã xỉu Thì ai sẽ dìu bà về Bà Tạo dịu dàng nhìn chị người làm Và gật đầu Ừ mày đi luôn với tao cũng được Lập tức ba người xăm xăm tiến ra đường Như lao vào một cuộc hành quân quyết tử Bà Tạo bẻ một nhánh cây gai làm roi theo thói quen Vì làng này hầu như nhà nào cũng nuôi chó Khách bộ hành đang đi trên đường làng có thể bất ngờ bị con chó từ nhà ai lao ra táp vào chân, bởi vậy bà Tạo đi đâu cũng phải thủ cây roi cho yên tâm. Nhà ông Tổng nằm trên lưng chừng ngọn đồi, có cổng gỗ tam quan y như sân chùa, mặc dầu lớp sơn đã chắc gần hết. Vừa bước vào cổng, nghe tiếng ồn ào từ trong nhà vọng ra, bà Tạo bỗng nắm cánh tay con gái níu lại, hai mẹ con đứng nét vào khóm trúc, mở to mắt theo dõi chị sen cũng lùi lại sau lưng bà là vì trên thềm nhà ông tổng bà tạo vừa trông thấy gã đàn ông đang đứng nói chuyện với chồng bà. Chồng bà trao cho gã cái gói gì đó rồi chồng bà quay vào nhà. Gã đàn ông cuối Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net